anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngắm chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Minh, chương là Đến Huyền Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có một người gọi là người ngoài hành tinh từ huyền giới buông xuống cái chân hư giới và nhóm người giang thái huyền đã lợi dụng người này để học tập ngôn ngữ của người ta. Sau đó thì đưa lứa người đầu tiên đến huyền giới để có thể phát triển đạo tràng về hướng đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay... Để xem chuyện gì diễn ra. À, à, à? À, lần trước thì Giang Thái Huyền còn truyền cho ứng minh nguyệt... Cái à, kiếm thần nhất thức hình như là võ công thần cấp quán. Mời mọi người lên chiến thuyền Thiên Long... Hòa ngục đại đế ra lệnh. Mấy chục người đi theo thú ma đại đế... Bước lên Thiên Long chiến hạm. Các ngươi còn có 10 ngày. Sau 10 ngày nếu không trở về... Thì đám người bản đế sẽ tự đi huyền giới trước Yên Tuyết Hàn nghiêm nghị nói Yên tâm Có bản đế ở đây Thì sẽ không có chuyện gì đâu Thu Ma Đại Đế kiêu ngạo nói Con đường hạo kiếp mở ra Chiến hạm thiên long dốc toàn lực bay tới Không bao lâu nữa sẽ tới được huyền giới Phải biết rằng chiến hạm thiên long này Tùy đã toàn lực khởi động Nhưng không thể so sánh với lúc do đoàn vân điều khiển Lúc trước đoàn vân đã trải qua Hơn nửa năm thời gian Mới từ huyền giới đến được chân hư giới Hào hết công sức, không ngờ ngay khi vừa bước vào đã là tự hại mình. Hiện tại Đoàn Vân đang chăm chỉ học hỏi kiến thức ngoại giao. Hắn dự định sẽ thi làm quan ngoại giao giống như một người diệp đạo đến các thế giới còn lại để kiếm tiền. Lần này cổ huyền mang theo vô số lục đạo đan qua đó hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền, Linh kiếm đế nói. Được rồi, mọi người cứ nhanh chóng phát triển, nâng cao thực lực. Đến lúc đó tới huyền giới kiếm tiền, bản đế cũng phải bế quan một thời gian. Yên Tuyết Hàn nói Bằng tuyết đại đế, ngươi tính trùng kích để tấn cấp lần cuối sau Đám đại đế kia khiếp sợ Yên Tuyết Hàn lắc đầu, vẫn còn quá sớm Đại đế đỉnh phong rất khó để đi xa hơn Ta vốn là nghĩ rằng bản thân có thể lột xác nhưng cần phải có nhiều thiên địa đan Có đôi khi thực lực quá cao cũng là một loại đau khổ Các đại đế khác bĩu môi nhưng cũng không nói gì thêm mà tự đi làm việc của mình Đạo tràng ở lục tộc đến giờ còn chưa tới ngàn vạn lại thêm một lần cảm thấy kiếm ngàn bạn là quá khó. Giang Thái Huyền bất lực thở dài cũng lui về bế quan. Sào trời bát ngát, con đường hạo kiếp kéo dài ra ngoài theo cảm ứng của chiến thuyền Thiên Long mà mở rộng đến huyền giới. Trước kia khi con đường hạo kiếp bắt đầu chân hư giới kéo dài đến đâu thì đến đó, không cần biết thế giới là gì, chỉ cần xâm lược là đủ. Mặc dù con đường đại nạn còn ghi chép lại mấy hướng của thế giới nhưng đã quá lâu. Bọn họ cũng không dám đảm bảo rằng các thế giới đó vẫn còn có thể kết nối được với nhau. Nếu không có sự xuất hiện của chiến hạm Thiên Long thì bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Chiến hạm Thiên Long giống như sao băng tiến về bầu trời phía trước đầy sao, phong ứng mọi thứ với thế giới bên ngoài. U Ma Đại Đế hai chân vắt chéo về mặt hưng phấn, bản đế phải quật khởi thôi. Ở chân hư giới bó tay bó chân, trái luật một cái là bị phạt tiền, địa bàn quán cũng bị tịch thu, muốn kiếm tiền cũng không thể kiếm, vô cùng lỡ bất ức. Bây giờ cơ hội đến rồi, một thế giới giàu có thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lần này hắn dùng toàn bộ số tiền mà mình và Diệp Đạo kiếm được từ khóa học để mua hàng hóa, đi bán kiếm chút giá chênh lệch, nhân tiện thăm dò một số tài nguyên. Chỉ cần có tài nguyên ổn định có thể kiếm tiền là có thể thấy được hy vọng thành thần. Bên trong biển sao rất khó mà cảm nhận thời gian trôi qua, cũng may là chiến thuyền Thiên Long ở cấp đế có biểu thị toàn lực mà bay trong nháy mắt đã vọt ra mấy vạn dặm. Uhm. Khoảng cách giữa chân hư giới với huyền giới Cũng không phải là xa Con đường hạo kiếp chấn động Chiến thuyền thiên long khẽ run lên Trước mặt xuất hiện một tinh cầu màu xanh lục Mọi người chú ý Đã tới huyền giới rồi Chú ý phải thay đổi ngôn ngữ, khẩu âm Để không bị người ngoài hành tinh phát hiện Tung ba lại đế nghiêm nghị nhắc nhở Đó là huyền giới sau, Chỉ là một quả cầu tròn hơn một chút So với chân hư giới Hứa trưởng không xoa tay nói Lần đầu tiên ra ngoại cầu để ngoại giao đúng là có chút phấn khích và lo lắng. ầm uhm. chiến thuyền thiên long dung chuyển thoát khỏi con đường hạo kiếp tiến vào hành tinh xanh kia. Con đường hạo kiếp không có thâm nhập vào trong tinh cầu mà nó nằm cách tinh cầu trên vạn dặm. Chiến thuyền thiên long phá không mà vào, bay nhanh xuống dưới. Một đám võ giả đang hưng phấn định mở miệng thì một tiếng gầm vang lên, một bóng người bay ra. Đám võ giả của trần hư giới trợn mắt chấu mồm. Ai lá, ai lá chiến hạm vậy? chứng nhận phi hành sao mà lấy được chứ? Tuma đại đế sắc mặt tối sầm lại nói. người suýt chút nữa đánh bay cả công nhân tương lai của bản đế rồi. à, xin lỗi, đang trong thời gian thực tập. một tên võ giả cười gượng vẻ mặt xấu hổ. đi xem bên kia thế nào trước đã. còn sống thì chúng ta còn dùng được, chết thì chôn luôn tại chỗ. coi như chưa có chuyện gì xảy ra. đừng có nói cho ai biết, nếu không sẽ phạt tiền. Tuma đại đế thu hồi lại thiên long chiến hạm rồi vội bay tới. đám võ giả cũng ngự không mà đến. Đây là một người đàn ông trung niên rơi xuống đất không rõ sống chết. Thứ ma đại đế nhanh chóng đâng người đàn ông trung niên lên kiểm tra một hồi xác định còn chưa có chết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các người ai tới trị liệu cho án ma khí của bản đế sợ là sẽ ăn mòn hắn. Để ta, cổ huyền đánh ra một trường một nguồn nguyên lực xung nhập vào cơ thể đối phương trị liệu thương thế. Không có nguy hiểm đến tính mạng không nguyên trọng tu dưỡng 8 năm 10 năm là được. Một đám võ giả trợn trắng mắt tu dưỡng 8 năm 10 năm mà người còn bảo là không nghiêm trọng sao? Chiến thuyền Thiên Long chính là bình khí cấp đế, mặc dù cuối cùng có giảm tốc, nhưng và chạm với bình khí cấp đế mà không chết thì tu vi của người này cũng không phải là thấp. Chẳng mấy chốc thì người đàn ông trung niên kia tỉnh dậy, đầy tức giận và sát khí. Các người là ai mà lại dám tấn công ta? Vị huynh đài này, đám người bọn ta đi ngang qua đây tình cờ nhìn thấy ngươi bất tỉnh liền cố ý cứu ngươi, nhưng mà nhìn thương thế của ngươi có chút nghiêm trọng. Ta có mấy viên đàn dược chữa thương, chỉ cần 5.000 huyền thạch, đảm bảo ngươi sẽ hồi phục rất nhanh. Cứa trường không lấy ra một lọ thuốc vẻ mặt nghiêm túc nói, thương thế của ngươi là không thể trì hoãn được. Người đàn ông trung niên đờ ra, đám võ giả còn lại cũng ngây ra. Người thực sự không quên nắm bắt tất cả cơ hội kinh doanh nào sau. Không phải là các người ra tay với ta sau. Người đàn ông trung niên tỉnh táo lại nuốt nước bọt mà hỏi. Tu mà đại đế dẫn đầu, hắn không có nhìn ra được mức độ Chỉ có thể cảm nhận được là hơi thở rất mạnh Đương nhiên không phải Bọn ta là một gióm doanh nhân Cứa trưởng không nghiêm nghị nói Hơn nữa nơi này chống trải như vậy Nếu bọn ta tập kích người Cả một đống người chẳng lẽ người không nhìn thấy sao Lúc đó bay quá nhanh ta nhìn không rõ Người đàn ông trung niên vẻ mặt xấu hổ Lúc đó hắn nhìn thấy một đoàn bóng đen Sau đó liền bay ra ngoài Người xem là hắn bay quá nhanh Không thể trách kỹ thuật lái thuyền của ta được Tên phi công trong lòng thầm nghĩ Vậy đám người các người có thấy người tập kích ta không? Người đàn ông trung niên hỏi. Không thấy. Lúc bọn ta tới thì người đã hôn mê. Hứa trường không lắc đầu đáp. Dừng lại một chút rồi nói. Người rốt của có muốn mua không? Thương thế của ngươi thực sự là không thể chậm trễ, Nếu không thì sẽ để lại di chứng. Tu vi về sau sợ là khó mà tăng tiến lên được. Ta bị thương nặng đến vậy sao? Người đàn ông trung niên kinh hãi. Tất nhiên, ngoài là một doanh nhân thì ta còn là một luyện đan sư. Tốt hơn là người nên uống thuốc chữa thương của ta. Trong chốc lát là có thể hồi phục được 7-8 phần Hứa trưởng không nghiêm mặt nói Vậy thì cho ta một viên Người đàn ông trung niên do dự Rồi lấy ra 5.000 huyền thạch đưa cho hứa trưởng không Vốn dĩ là hắn còn muốn mặc cả Nhưng nghe xong sẽ để lại di chứng về sau ảnh hưởng đến tu vi cho nên không nói nữa Cứ trị liệu trước rồi nói sau Cao tay Thực sự là cao tay Đụng người ta bị thương Rồi là còn bán chữa thương đan cho người ta Đám võ giả kính nẻ nhìn hứa trưởng không Quả nhiên là khách quen của đạo tràng Không uổng phí khi mà bị tràng chủ lừa nhiều năm như vậy. Người đàn ông trung niên luyện hóa đan dược, dược lực nhẹ nhàng phiêu tán trong cơ thể. Tốc độ khôi phục thương thế có thể cảm nhận được, trong nháy mắt đã đỡ hơn 7-8 phần. Như thế nào? Hứa trưởng không mỉm cười nói. Đàn dược tốt, ta chưa từng thấy đan dược nào có hiệu quả tốt như vậy. Người đàn ông trung niên hứng phấn nói, sau đó lại khó hiểu. Ta tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, cũng có rất nhiều kiến thức. đan dược tốt như vậy sao trước kia chưa từng thấy? hơn nữa, thế lực của các ngươi là... Chưa từng nghe qua là đúng rồi, hứa trưởng không tự hào nói. Chưa từng nghe qua thì ngươi có gì mà kiêu ngạo? Người đàn ông trung niên kinh ngạc. Chẳng lẽ không nổi tiếng cũng là một điều đáng tự hào sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Bọn ta là thế lực ẩn thân, lưu truyền từ thời thượng cổ, rất ít người biết. Hứa trưởng không nói, dừng lại một chút. Thôi, muộn rồi, bọn ta tiếp tục lên đường thôi. Chờ đã, tai hạ là Lý Huyền Thông, chư vị, kết bạn đi người đàn ông trung niên vội vàng nói: Hứa Trường Không, Diệp Đạo, Cổ Huyền, các võ giả của các tộc đều ôm quyền, xem như là nhận biết. Mọi người đừng vội đi. Hứa Vịnh Đệ, loại đan dược chữa thương này của ngươi có còn không? Lý Huyền Thông hỏi. Loại đan dược này à Không phải là ta bốc phét đâu, nhưng mà đan dược này người khác đều không có, chỉ có bọn ta mới có thôi. Hứa Trường Không kiêu ngạo hử nhẹ, chốc lát sau lại thở dài. Thật tiếc là bọn ta cũng không có nhiều, tại vì không đủ tài nguyên. Muốn luyện chế nó cũng không có luyện được. Cái này thì không thành vấn đề. Cần nguyên liệu gì người nói cho ta biết. Thứ khác thì ta không. Chứ nguyên liệu thì ta cũng có được một ít. Lý huyền thông vội vàng nói. Cái đó về sau lại nói đi. Bọn ta thực sự còn có việc. Hứa trường không cũng không nói là mình cần nguyên liệu gì. Hắn cũng không biết loại linh dược nào. Cao nhất ở huyền giới. Cũng không biết Lý huyền thông này có thể cho tới loại linh dược cấp độ nào. Nói thấp quá thì trước đó bán choán một viên... Tới 5.000 huyền thạch, không phải đang cắt cổ người ta sao? Còn nếu như nói quá cao, Lý huyền Thông không làm được thì vô ích phí nước miếng. Vậy, huynh đệ, có thể bán cho ta thêm vài viên không? Lý huyền Thông nhanh chóng nắm lấy tay của hứa trưởng không. Đang dược tốt như vậy, đúng là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Cái này, hứa trưởng không do dự, liếc nhìn vào mặt khét khao của Lý huyền Thông, cắn răng nói. Được rồi, ta và lão ca người mới gặp và như đã thân, ta sẽ bán cho người 5 viên, đây là nhiều nhất rồi năm viên. Cảm ơn huynh đệ. Lý Huyền Thông rất vui. hắn vốn nghĩ rằng mua được hai ba viên tốt lắm rồi, không ngờ có thể mua được một lần 5 viên. Sau khi trả tiền, Lý Huyền Thông thực sự kích động, đang muốn mở miệng, Cổ Huyền đã lên tiếng: Người có cần đan dược để tăng cường thể chất không? Cái này không có tác dụng phụ, bất kỳ tu vi nào cũng có thể áp dụng, không giới hạn về chủng tộc. Cổ Huyền lại kẽ nói: Người có bao nhiêu? Lý Huyền Thông run giọng nói: Là còn có đan dược thần kỳ như vậy sau. Một vạn huyền thạch một viên, hiệu quả rõ ràng, không nhiều lắm, chỉ có 10 viên, còn loại hiệu quả không rõ ràng thì một huyền thạch một viên, loại này thì cần dùng với số lượng lớn, thích hợp cho các võ giả trúc cơ cấp thấp, nhưng mà đừng lo, chúng đều không có tác dụng phụ, cổ huyền nói. 10 vạn huyền thạch, Lý Huyền Thông lau mồ hôi, 10 viên là 10 vạn thì dù hắn có tiền cũng không thể đem theo nhiều như vậy. Đám võ giả còn lại không thể nhịn được nữa, các ngươi đều kiếm hết tiền rồi bọn ta còn kiếm cái gì? Ngươi có cần đan dược để tăng cường huyết mạch không? Ngươi có cần vũ kỹ đại thành không? Một viên kỹ năng đèn sẽ thỏa mãn cho ngươi. Người có cần? Thịch thịch thịch. Cái tim của Lý Huyền Thông đập loạn xạ, hắn bị dọa rồi. Nhóm người này rốt cuộc có lai lịch gì? Lấy ra ngẫu nhiên thứ gì đó đều con mẹ nó dọa chết người ta. Các vị huynh đệ, à? các người cùng ta trở về đi. Chỉ cần các ngươi đưa đan dược thì các người muốn bao nhiêu huyền thạch ta cũng cho các ngươi. Lý Huyền Thông lau mồ hôi nói. trường không lại lắc đầu. Thôi đi thôi đi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Các vị huynh đệ, cho xin cái địa chỉ đi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Lý huyền thông vội nói lại lấy ra một cái ngọc bội. Đại ca, các ngươi cầm đi, chờ tin nhắn của ta. Mọi người cầm lấy ngọc bài rồi trực tiếp rời đi, bọn họ cũng lời dày dừa với Lý huyền thông. Bọn họ muốn đi để kiếm nhiều tiền hơn, sao có thể bị Lý huyền thông trói buộc ở đây được? Đợi Lý huyền thông gom đủ tiền, rồi hắn cũng đi tìm bọn họ thôi. Ta phải đi rồi, ứng minh nguyệt nói. Hãy giữ liên lạc và thông báo cho nhau nha, Thu Ma Đại Đế nói. Được, mọi người đều tự mình hành động, đến lúc đó tập trung ở đây. các trường không giật đầu rồi cũng cùng với Diệp Đạo rời đi. Ứng Minh Nguyệt điều khiển ngân quang, biến mất không thấy gì nữa. Thu Ma Đại Đế do dự một lát cuối cùng hắn quyết định đi một mình. Có ngọc bài liên lạc thì nếu có tình huống gì, bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới. Đây chính là tự tin của một vị Đại Đế. Các võ giả phân tán ra rồi bắt đầu tìm kiếm các địa điểm mà con người hoạt động. Một số chủng tộc yêu thú thì lại nhảy vào khu vực quái thú Ứng minh nguyệt toàn lực mà bay Chẳng mấy chốc đã tìm thấy một tòa thành trì Hạ xuống rồi tiến vào trong Bên trong người xe tấp nập Căn bản đều là võ giả Cấp bậc cũng không cao Chỉ ngang ngửa tiên thiên trúc cơ Nhanh lên trận di tích lại mở rồi Hai món vũ khí thượng cổ của ta có thể bán được Một võ giả vội vàng chạy đi Hai cái bắt vỡ của người á ngươi tưởng ai cũng mù sao Người bạn đồng hành bên cạnh nhếch miệng khinh bỉ ứng minh nguyệt do dự một chút rồi đi theo trận di tích là một con phố hai bên đường có nhiều người bán hàng rong đủ các loại đồ cũ vì tiểu thư này đến xem thử đi thần khí thượng cổ mới được khai quật sau khi mua xong thiên hạ mặc người tung hoành một người bán hàng rong kêu lên ứng minh nguyệt liếc nhìn một đống phế liệu thần khí thượng cổ gì chứ người đã gặp qua thần khí thật chưa đan dược thượng cổ ăn một viên tù vi sẽ tăng lên cấp bậc lại có một người bán hàng rong khác gào lên Ứng Minh Nguyệt liếc nhìn chung quanh phát hiện người bán hàng rong bán đan dược và buôn bán được tương đối đắt khách bởi vì giá cả thấp chỉ cần trả một viên huyền thạch là có thể tùy ý lựa chọn đan dược này ảm đạm không có ánh sáng lọ thuốc đã cũ không biết là có phải đan dược thượng cổ hay không một số phương pháp bảo quản đặc biệt thì có thể tránh làm mất đi dược tính của đan dược lưu truyền tới nay thì cũng là chuyện bình thường vì cô lương này người muốn cái gì rất rẻ chỉ một huyền thạch thôi võ giả thay ừ, Minh Nguyệt, đã bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm kinh ngạc liền nhanh chóng sát tới gần ứng minh nguyệt im lặng nàng đang nghĩ làm sao để nói chuyện đây đây chính là đan dược thượng cổ ta thấy tiểu thư thiên tư phi phàm chỉ cần có đan dược của ta bổ sung tuyệt đối có thể tiến bộ rất nhanh người bán thẳng dòng hết sức giới thiệu ứng minh nguyệt hít vào một hơi thật sâu và hỏi người có mua đan dược không người bán đan dược kia ngớ ra ngươi đang đùa với ta đấy à đan dược của ta bán còn không xong ngươi còn hỏi ta là có mua đan dược không Đan dược của ta chất lượng rất tốt, nếu như dùng rừng, vị tiểu thư này, ta là người bán đan dược chứ không phải người mua, xin ngươi đừng làm phiền việc kinh doanh của ta, người bán hàng vội vàng nói. Chất lượng đan dược của ta thực sự rất tốt, ứng minh nguyệt lấy một viên đưa cho võ giả, ta có thể hạ giá. Ôn kiếp, đan dược rắc rưởi gì, mau cút đi, ngươi có biết ta là ai không, luyện đan sư, đan tông Vân Hải, loại đan dược của ngươi chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ là một cái phế đan, võ giả khinh thường nói. Ứng Minh Nguyệt sững sờ. Người có biết đây là đan dược gì không? Người lại dám nói là phế đan. Nếu ở chân hư giới mà người dám nói lời này thì chính là sỉ nhục thần ma, nhất định sẽ bị chấn áp và phạt tiền. Ứng Minh Nguyệt rời khỏi quầy hàng của Vân Hải đến những nơi khác để đi dạo. Vân Hải liền diễu cật, coi những người biết điều. Không lâu sau Ứng Minh Nguyệt lại quay lại, cũng không thèm nhìn Vân Hải mà ngồi sổng xuống bên cạnh lấy ra mấy cái chai lọ còn trưng một tấm biển. Lục đạo đan, rèn luyện thân thể, không có tác dụng phụ. Một huyền thạch một lọ, một lọ mười viên. Vân Hải chố mắt ra. Vừa rồi không phải sợ hãi danh tiếng của ta sao, sao người dám quay lại. Còn mẹ nó còn tranh cả việc buôn bán với ta. Vị cô nương này, ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ta là ai sao. Về mặt của Vân Hải trầm xuống. Hẳn là do nàng không nghe rõ lai lịch của hắn, nếu không thì ai dám tranh việc buôn bán với hắn chứ. Đàn tông Vân Hải, ứng minh nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi biết ta là ai, còn dám tranh việc làm ăn với ta. Vân Hải lạnh lùng nói Vừa rồi ngươi có nói rồi, Ứng Minh Nguyệt thản nhiên nói, "Ta." Vân Hải há hốc mồm, "Được rồi, quả thật là ta nói." Hít vào một hơi thật sâu, Vân Hải lại nói, "Có thể là ngươi không biết đan tông, ở đây đan tông là lục đạo đan giản luyện thân thể, không có tác dụng phụ, đây là thật sao?" Một võ giả bước tới, trong mắt bé lên một tia vui mừng, nhìn về phía đan dược, "Ngươi mua thử xem thì sẽ biết." Ứng Minh Nguyệt liếc nhìn vị khách một cái lạnh lùng nói, với thái độ của ngươi mà có thể làm ăn sau, mau thu quán lại và về nhà đi. Vân Hải khinh thản vội nói: đại ca, đến xem huyền thể đan của ta đi. Đan tông sản xuất đó là hàng tinh phẩm, chỉ một huyền thạch một viên. Võ giả không để ý tới Vân Hải lấy một huyền thạch đưa cho Ứng Minh Nguyệt, cho ta một lọ, tự lấy để. Ứng Minh Nguyệt vẫn tỏ ra lạnh lùng sau khi nhận tiền. Võ giả cũng không khách khí cầm một lọ đan dược tại chỗ ăn vào luyện hóa thân thể chấn động chân người lóe lên tia sáng. thực sự là hữu dụng. Người có bao nhiêu, ta muốn mua toàn bộ. Mỗi người một lọ, số lượng giới hạn. Ứng nguyên miệt, lạnh lùng nói. Này, làm ăn sao lại làm thế được? Võ giả kia không vui, lớn tiếng nói. Mọi người tới đây mà coi. Các người nói xem, ta có huyền thạch, tại sao lại không mua được đan dược chứ? Võ giả quát to, người chung quanh vội vàng chạy tới, bắt đầu thảo luận. Có chuyện gì vậy? Có huyền thạch mà không mua được đan dược sao? Mọi người vào phân xử xem, người nói tiểu cô nương người làm ăn cái kiểu gì. Huyền thạch một huyền thạch một lọ ta mua một lọ lại không cho mua thêm còn nói là số lượng có hạn mỗi người chỉ được một lọ võ giả kia tức giận nói ông đấy có tiền đây là một trăm huyền thạch còn người có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu số lượng có hạn Và mặt ứng minh nguyệt vẫn lạnh lùng thái độ lạnh lùng như vậy sau ta muốn xem lục đạo đang nảy thần kỳ như thế nào một vị võ giả bên cạnh tò mò một huyền thạch cũng không đắt cho ta một lọ võ sĩ này sau khi dùng xong không có tác dụng gì cả yếu mày Đan dược này cũng không tốt lắm. Thể chất của ngươi thì phải 10 viên, Ứng Minh Nguyệt thở ơ nói. 10 viên? Võ giả kia lạnh lùng cười đem 9 viên còn lại nuốt hết, sau đó luyện hóa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người xem, bên ngoài cơ thể ánh quang lóe lên, khí tức mạnh mẽ tản ra. Quả nhiên là có tác dụng, khí lực của ta khó thăng tiến, lục đạo đan này thực sự cảm thấy được cải thiện rõ rệt. Hai mắt võ giả hiện lên vẻ vui mừng, bán cho ta, có bao nhiêu bán hết cho ta. Không được. Là ta phát hiện trước, phải bán cho ta trước. Võ giả trước đó cũng cãi. Vân Hải sững sờ nhìn tất cả những thứ này. Lục đạo đen này thực sự thần kỳ như vậy sao? Nhìn điều bộ tranh nhau của hai người này thì còn có khả năng xảy ra đánh nhau. Đây, con mẹ nó chỉ vì vua mấy viên đan dược thôi sao? Động tinh bên này cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thậm chí một số người bán hàng còn đứng dậy nhìn sang. số lượng có hạn, chỉ bán mỗi người một lọ. ứng Minh Nguyệt lại nói, cho ta một lọ, ta với. Đám võ giả vây xem nhịn không được đều lấy tiền ra mua, trong nháy mắt đã bán hơn 10 lọ. Ừ. Vân Hải nuốt nước miếng, trong nháy mắt, được hơi 10 viên huyền thạch rồi. Lỗ rồi, người nhất định là lỗ rồi, nếu là đang dược tốt thì người lại bán rẻ như vậy sao? Vân Hải tự mình bình tĩnh lại, đã kích nói. Vốt, ứng minh nguyệt ném ra một tấm biển khác có nội dung. Lần đầu tiên kinh doanh, bán rẻ. Người ngang nhìn phá vỡ quy tắc, bán phá giá à? Vân Hải hung tận nói. Ta xem ngươi có thể thua lỗ bao nhiêu. Ta lỗ ư? Ước Minh Nguyệt không nói gì. Mẹ nói chứ, đan dược này chỉ đám có một điểm thần ma mà thôi. Quyền thạch này lại được tận 100 điểm. Ngươi lại dám nói là ta lỗ. Đúng là một tên người ngoài hành tinh ngu của nhà bà ngốc. Chẳng bao lâu sau thì hàng trăm lọ đan dược trước mặt của Ước Minh Nguyệt đã được bán hết. Mà đám võ giả cứ đứng trước quẩy hàng. Tiểu cô nương, tiểu tôi Tỷ, Còn nữa không, bán cho chúng ta một lọ đi. <cười> sau một tiếng nữa ta sẽ đi xem sư tôn của ta luyện xong chưa các người đợi đi ứng minh nguyệt đứng dậy rời đi tiểu tỷ tỷ người nhất định phải nhanh trở về bọn ta chờ đám võ giả vẻ mặt phấn khích lục đạo đan này có tác dụng lớn đối với bọn họ vân hải thì tỏ vẻ ghen tị các người đừng có bị lừa ngủ ngốc bọn ta có bị lừa hay không tự bọn ta còn không biết sao. đám võ giả khinh thường nói nếu như không phải vì đan tông ngươi ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ cho người mặt mũi sao đan hải trợn mắt lên Người đầu tiên mua đan dược của ứng minh nguyệt đi vòng ra sau Vân Hải đạp án một cái. Ai bảo ngươi nói bừa, hủy hoại danh thanh danh của tiểu tỷ tỷ. Ha ha, đám võ giả cười sảng khoái. Ngươi... Vân Hải nổi giận đang muốn mở miệng thì phát hiện võ giả này đánh tới một chưởng trực tiếp đánh thẳng vào ngực của Vân Hải nhưng không có chút lực đạo nào. Một tờ giấy dừng trên người của Vân Hải. Đi theo ta. Vân Hải ngẩn người đây là ý gì? võ giả đi rồi vân hải liếc nhìn đám võ giả đang chế nhạo mình hừ lạnh một tiếng rồi đóng cửa hàng đi theo chưa đi được bao lâu vân hải đã đến một con hẻm nhỏ ứng minh nguyệt cùng với võ giả kề đứng đối diện nhau hắn nhanh chóng núp vào một bên để phòng bị phát hiện tiểu thư ta làm khá tốt đấy chứ võ giả mỉm cười à đây là mời viên huyền thạch ứng minh nguyệt gật đầu đưa cho võ giả về sau có việc gì ta sẽ tìm ngươi chỉ cần ngươi không làm ta thất vọng tiểu thư ngươi yên tâm Chỉ cần cho ta huyền thạch thì đừng nói diễn trò Cho dù là để ta chết ta cũng làm Võ giả kia vội nói Tốt lắm Hóa ra các ngươi cùng một hội với nhau Vân Hải đi ra Về mặt khó coi nhìn bọn họ Ta phải vạch trần các ngươi Người đến rồi sao ứng minh nguyệt thở ơ nói Người có ý gì Vân Hải ngẩn ra nữ tử này lại biết là hắn tới sau Tiểu thư nhờ ta thông báo cho người tới Các người nói chuyện đi Ta đi trước Võ giả bỏ lại một câu rồi trực tiếp rời đi vạch trần bọn ta sau, tùy ngươi, ngươi đoán xem là bọn họ tin người hay tin ta?" Ứng Minh Nguyệt cười tự đắc nói, "Đan dược của ta thực sự tốt hơn của ngươi, đừng nói là ta dùng một chút thủ đoạn, cho dù ta thực sự lừa gạt bọn họ, vậy thì tính sao?" Vân Hải bình tĩnh lại nghĩ tới, nếu như lục đạo đan thực sự không có tác dụng thì đã sớm bị người ta vạch trần rồi. Tức giận liếc nhìn Ứng Minh Nguyệt một cái, Vân Hải hờ lạnh nói, "Vậy ngươi kêu ta đến là để cười nhạo ta?" À? "Đương nhiên không phải, là để cho ngươi một cơ hội." ứng Minh Nguyệt cười tủm tỉm, Vân Hải, đệ tử ngoại môn của Đan Tông, thuật luyện đan bình thường không được tông môn coi trọng, chỉ có thể dựa vào việc đán một số đan dược để kiếm chút lợi nhuận. Vân Hải lạnh lùng nhìn nàng không nói lời nào, nhưng trong lòng cảm thấy rất bất ức, nữ tử này đã điều tra hắn rất rõ ràng. "Lục đạo đan này ngươi lấy bán đi, ta không quan tâm là ngươi bán cho ai, ta cho ngươi giá 5 viên một huyền thạch, còn việc ngươi bán một huyền thạch mấy viên đó là chuyện của ngươi." Còn bán bao nhiêu thì kiếm lời bấy nhiêu, Ứng Minh Nguyệt nói. Một huyền thạch năm viên Vân Hải sửng sốt. Đúng vậy, nếu ngươi có thể bán một viên với giá một huyền thạch thì đó là năng lực của ngươi. Hơn nữa như ta đã nói, lần đầu tiên kinh doanh thì hãy bán rẻ, sau đó thì không được rẻ nữa." Ứng Minh Nguyệt thản nhiên nói, "Ngươi có đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì ngươi sẽ chịu trách nhiệm bán Lục Đạo Đan cho ta. Nếu như ngươi có biểu hiện tốt thì sẽ có đan dược tốt cho ngươi bán." Ứng Minh Nguyệt lại nói thêm một câu. Đan dược tốt Vân Hải thở gấp, chỉ mỗi lục đạo đan mà suýt nữa khiến người ta còn đánh nhau vỡ đầu. Đan dược tốt hơn không phải sẽ đánh chết người sau. Ta làm, người cho ta lục đạo đan, ta lập tức đi bán ngay. Vân Hải vội vàng đáp. Muốn bao nhiêu? ứng minh nguyệt nói. Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu? Vân Hải hưng phấn xoa tay khét lẹt. Không được, người cũng phải đặt cọc chứ. Nếu không người cầm đan dược của ta chạy mất thì ta đi tìm ai mà đòi? ứng minh nguyệt cười khẩy. Vân Hải không chút do dự rất khoát lấy ra 100 viên huyền Thạch cho 500 viên đệ tử Đan Tông quả nhiên giống như lời võ giả kia nói đa số là những người giàu có một cái tên đệ tử ngoại môn không được coi trọng mà có thể xuất ra trăm viên huyền Thạch ứng Minh Nguyệt trong lòng thẩm nghĩ vậy trước đó nàng đi hỏi thăm tin tức của Đan Tông Đan Tông chính là thiên đường của luyện đan sư là thánh địa của các vị luyện đan sư là nơi sản xuất đan dược lớn nhất của huyền giới nào để ta dạy cho người một vài cái mẹo nhỏ kinh doanh Ứng Minh Nguyệt lại nói Chính là cái loại chui lủi như lúc trước ấy à? Vân Hải bĩu môi Cái này ta đã học rồi Đó chỉ là một số thôi Còn có một số như là đóng gói, quảng cáo, chiết khấu Hoạt động và kiến thức nhập môn của thương gia Người biết không? Ứng Minh Nguyệt hỏi Đóng gói, quảng cáo Sao nghe chả hiểu con mẹ gì hết vậy Ta bán đan dược bao nhiêu năm như thế Sao lại chưa nhập môn Chẳng lẽ tất cả những gì ta làm đều là kinh doanh giả sao Ứng Minh Nguyệt bỏ lại ngọc bộ truyền âm rồi rời đi Đợi đến lúc mà Vân Hải làm ăn thất bại thì nhất định sẽ phải nghĩ đến nàng, lúc đó thì sẽ cầu xin nàng dạy cho bí quyết. Với tư cách là cư dân của chân hư giới, tuy không phải nổi danh gì, nhưng ứng minh nguyệt vẫn phải chứng tỏ bản thân có thể ném mấy người của huyền giới này xa vài con phố. Nếu không thì còn mặt mũi nào mà nói mình là người chân hư giới nữa. Lúc này đám võ giả của chân hư giới cũng thể hiện khả năng của mình bắt đầu chăm chỉ kiếm tiền, đồng thời do hỏi tin tức về huyền giới. Phú ma đại đế lắc lư cả một chặng đường trực tiếp xông vào một môn phái, kinh động cả cấp cao trong môn phái. Ý thế thật mạnh, người này là ai? Chẳng lẽ là huyền đế trong truyền thuyết sau? Các cấp độ, cường giả, huyền giới, chia làm huyền đồ, huyền giả, huyền sư, đại huyền sư, huyền tông, huyền quân, huyền vương, huyền hoàng, huyền đế, cũng tương đương với cấp bậc từ nhập môn đến đại đế của chân hư giới. Bản đế đích thần tới đây, ngươi cho cái gì mà không ra nginh đoán. Thu Ma Đại Đế đứng giữa hư không để uy phát ra chấn động toàn bộ môn phái. Không biết là vị huyền đế nào đến. Tông chủ của huyền Vũ Tông, huyền Lâm không có tiếp đón từ xa được. Một vị võ giả cấp hoàng ngự không mà đến. Phía sau còn mấy vị huyền vương. Vào trong rồi nói. Thu Ma Đại Đế rất lỗ mãng, trực tiếp bước vào. Đám người huyền Lâm cũng vội vàng vào theo. Sai người dâng trà, một mình huyền Lâm tiếp khách lo lắng nhìn về phía Thu Ma Đại Đế. Không biết huyền đế đại nhân xuống đây là có chuyện gì chỉ giáo? Không có chuyện gì, chỉ là hơi mệt chút thôi. Ánh mắt của thú ma đại đế mơ hồ. Bản đế tung hoành thiên hạ nhiều năm, đột nhiên cảm thấy buồn tẻ, vô tình lang thang vào huyền vũ tông của ngươi. Thì ra là vậy, huyền lâm vẻ mặt sửng sốt nhưng trong lòng cũng không tin. Ngươi đi dạo lại vừa vặn dạo đến chỗ ta, sao ngươi không đi dạo tới tông môn khác? Vừa rồi có thấy đệ tử huyền vũ tông, bản đế không khỏi thở dài trong lòng. Võ giả bây giờ là yếu ớt như vậy sao? Thúy Ma Đại Đế thở dài, à Ý của Huyền Đế Đại Nhân là Huyền Lâm khó hiểu, người tới đây sẽ không phải con mẹ nó làm hại Huyền Vũ Tông của ta đấy chứ? Không có ý gì, chỉ là có chút xúc động. Thúy Ma Đại Đế xua tay dừng một chút lại nói: Tại sao lại không cho đệ tử ăn Lục Đạo Đan để tăng cường thể chất? Nguyên một đám người yếu ớt như vậy, Lục Đạo Đan Huyền Lâm ngẩn ra, xin hỏi Huyền Đế Đại Nhân, Lục Đạo Đan là đan dược gì? Có phải là đan dược do đan tông mới chế ra không? Các người không biết à? Thu ma đại đế vẻ mặt kinh ngạc Thế giới này làm sao vậy? Thời thượng cổ đã ăn lục đạo đan Như ăn đường ăn đậu mà các người lại không biết Huyền lâm chố mắt ra Đây là lão quái vật sống sót từ thời thượng cổ đến nay sau Trong lòng huyền lâm nổi lên sóng to gió lớn Không dám lơ là Vội vàng nói Xin hỏi huyền đế đại nhân Lục đạo đan này luyện chế như thế nào? Có gì thần kỳ không? Thế giới bây giờ đã suy tàn đến như vậy rồi Người thân là tông chủ huyền Vũ Tông mà lại không biết lục đạo đan. Thú ma đại đế liên tục lắc đầu. Đan dược này thì bản đế cũng không biết cách luyện nhưng mà vẫn còn hàng tồn kho. Nói xong thú ma đại đế xoay tay lấy ra một viên đan dược, nhìn xem, đây là lục đạo đan. Đừng nhìn thấy nó bình thường nhưng mà nó có thể rèn luyện thể chất mà lại không có tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ, huyền lâm thốt lên. Hắn đã thấy nhiều đan dược rồi, đan dược không có tác dụng phụ cũng đã thấy, những thứ đó đều vô giá mà. Bây giờ ngươi nói với ta là thời cổ đại đan dược này mẹ nó ăn như đậu sao? Tại sao lịch sử tông môn ta không có ghi chấp? Viên đậu đường này tặng cho ngươi chỉ có một viên. Đối với huyền đồ có công dụng rất là lớn. Tú ma đại đế đưa ven đan dược cho huyền lâm thản nhiên nói. Nếu ngươi không tin có thể tìm đồ đệ thử xem bàn đế vẫn còn một ít. Huyền lâm cười gượng một tiếng. Không phải không tin huyền đế đại nhân mà tại hạ quan tâm đến đệ tử. Một lòng muốn tông môn mạnh mẽ đệ tử thăng cấp. Với vẻ mặt khinh thường thú ma đại đế, huyền lâm lấy đan dược ra ngoài cho đệ tử ăn. Hai người câu được câu trăng trò chuyện với nhau, không lâu sau có tin tức chuyển đến. Một vị huyền đồ khí lực rõ ràng tăng lên vài phần. Huyền đế đại nhân, cái đậu đường này, huyền lâm cười gượng, biết là có tác dụng, huyền lâm lúc này đã bị dụ. Đây là đan dược có thể gia tăng thực lực cho tông môn, lại còn không có tác dụng phụ. Cái này, bản đế du lịch huyền giới, trên người chỉ có một ít đường đậu chỉ muốn đưa cho người nào ta cảm thấy vừa mắt thôi. Tu ma đại đế nói: Huyền đế đại nhân, ngài xem tại hạ có vừa mắt không? Huyền lâm vội vàng nói: coi như vừa mắt. Tu ma đại đế gật đầu: Ta xem ngươi không vừa mắt thì đến đây làm con mẹ gì? Hơn nữa chỉ cần thấy tiền thì ta thấy ai cũng vừa mắt cả. Vậy đường đậu kia có thể cho tại hạ một phần được không? Tại hạ có thể dùng huyền thạch để mua. Huyền lâm vội vàng thuận nước đẩy thuyền mà nói: Ngài tặng người vừa mắt cũng là tặng, mà ngài xem ta vừa mắt thì bán cho ta đi. Cái này, thấy ngươi có thành ý đến như vậy, nên ta sẽ bán cho ngươi. Nhưng mà nói thật thì loại đậu đường này với thực lực của ngươi, trừ phi phải lấy với số lượng lớn, nếu không không có tác dụng gì. Trừ phi là... Thu ma đại đế khẽ thở dài một hơi, nhưng câu cuối lại không nói ra. Trừ phi cái gì? Ngài cứ nói đi. Huyền Lâm vội vàng hỏi, ngươi không phải đang nhử ta đấy chứ? Một loại đan dược thần kỳ, cho dù là huyền đế, cũng bị nó làm động tâm. Thu ma đại đế trầm giọng nói đây là đan dược do một thế lực ẩn nấp từ thời thượng cổ nghiên cứu chế tạo rất ít người biết nhưng vừa hay bản đế cũng có mấy viên. Huyền đế đại nhân hay là ngài bán cho ta mấy viên đi? Huyền lâm vội vàng nói loại đan dược này thì tương đối đắt năm vạn huyền thạch cũng không mua được. cứ mà đại đế khó xử bản đế cũng muốn thăng cấp chứ ngài bán bớt cho ta một ít ngài có thể có được loại đan dược này thì nhất định biết được thế lực ẩn nấp kia với thực lực của ngài chỉ cần nói một tiếng đối phương còn phải cướp cho ngài ấy chứ huyền lâm định bợ nói ngoài mặt thì thú ma đại đế tỏ vẻ hưởng thụ nhưng mà trong lòng thì lại đau như sát muối ta còn mẹ nó thực sự chỉ có mấy viên lại còn cướp cho ta ngươi đùa ta đấy à đại đế đỉnh phong còn phải bỏ tiền ra mua có đấy cuối cùng thú ma đại đế bán năm viên lấy giá một viên năm vạn huyền thạch trong lòng hắn lại bật cười còn bà nó lần này phát tài thực rồi đợi đoàn của chân hư giới đến thì các ngươi đều phải khóc thét thôi huyền đế đại nhân hay là ngài ở luôn Huyền Vũ Tông đi, lấy danh nghĩa là trưởng lão Huyền Vũ Tông có được không? Yên tâm đi Huyền Đế đại nhân, ta nhất định sẽ không để ngài phải chịu thiệt, một tháng cho ngài mời vạn huyền thạch, chỉ cần ngài giúp bọn ta liên lạc với thế lực ẩn thế kia, bán cho bọn ta loại đan dược thần kỳ này là được." Huyền Lâm cắn răng nói. "Nào, chúng ta hãy quay video để kỷ niệm một chút việc mà bản đế gia nhập Huyền Vũ Tông, đừng lo, chỉ cần ghi lại cảnh này là được." Thu Ma đại đế nhanh chóng lấy ra một viên tinh thạch. Người đang gấp gáp đưa tiền cho bản đế à? Vậy thì ghi lại đi, sau này thần ma đạo tràng cùng đám đại đế đến đây, bàn đế có chứng cứ, ngươi không thể trách bàn đế lửa ngươi. Video, huyền lâm ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng hiểu ra, cùng với thú ma đại đế quay lại một đoạn video tiktok cực tốt. Nếu như không phải nơi này không có thiên võng, bàn đế bây giờ còn muốn tự sướng một tấm này. Ờ, Lý huyền thông, đây là rượu gì vậy? Mùi vị thật không tệ, cứ trưởng không thỏa mãn nức lên một cái. Sau khi hai người tách ra khỏi đám võ giả liền đi theo Lý huyền thông sau đó thì làm một màn mặt gặp gỡ ngẫu nhiên Lý Huyền Tông liền mời họ về tông môn đây là loại rượu hảo hạng nhất của Huyền Linh Tông ta bình thường Huyền Quân uống sẽ say đến bất tỉnh tiểu lượng của hai vị quả thực rất cao Lý Huyền Thông hãnh diện nói tiểu lượng cao Diệp đạo và Hứa Trường không lắc đầu chế nhạo trong lòng có chút tự đắc không phải là nghe bọn ta chấm gió chứ bọn ta không so được với cường giả như các ngươi nhưng mà đồng cấp thì bất luận là uống rượu hay luận võ Cả huyền giới này cũng không tìm ra mấy người ngạch như bọn ta. Ồ, Lý huyền Thông kinh ngạc. Hai vị huynh đệ, không phải là thương nhân và luyện đan sư sao? Thương nhân là nghề chính của bọn ta. Hứa chừng không chỉ người lại nói, võ đạo và luyện đan là nghề phụ. Tất nhiên, bọn ta có rất nhiều nghề phụ, ví dụ như chứng chỉ quan ngoại giao, chứng chỉ đạo sư, cái gì bọn ta cũng có. Lý huyền Thông hơi sững sở, trên đời này thương nhân có tu vi thì không ít, nhưng mà cũng có rất nhiều. Luyện đan sư làm nghề kinh doanh, nhưng nghề phụ của các ngươi có phải hơi trái ngược rồi hay không? Các ngươi nên lấy võ đạo và luyện đan làm nghề chính, thương nhân là nghề phụ mới đúng chứ. Các ngươi lại dám lấy thương nhân là nghề chính ư? Hai tên này hẳn là không có võ đạo cho nên mới cố ý dùng thương nhân để che đậy. Về phần rất mạnh so với củng cấp thì hẳn là chém gió, Lý Huyền thông nghĩ vậy. Ta nói này, thịt huyền thú cũng được đó, trường không cắn một miếng miệng đầy dầu mỡ, chỉ là đầu bếp làm không được tốt, tay nghề quá tệ đó là món ăn do đầu bếp tông môn ta làm sao có thể so sánh với món ăn của luyện đan sư các ngươi lý huyền thông cười nói diệp đạo và hứa trường không lắc đầu nhìn nhau sau đó nói ăn uống lo no say rồi lý huyền đệ ngươi nói mục đích của ngươi đi bọn ta còn phải gấp gáp đi làm ăn gần đây không có dược liệu luyện đan liền lấy đan dược đổi lấy dược liệu vào huyền thạch sau đó là phải đi luyện chế đan dược mới lại phải tiếp tục nghiên cứu mới không dối gì các ngươi huyền linh tông ta ở huyền giới cũng là một trong những môn phái tốt nhất Người bán đan dược cho ta, nhất định sẽ cho người cây giá thích hợp. Lý Huyền Thông vừa nghe vào chủ đề chính vội vàng nói. Người mua không nổi đâu, với trường không lắp đầu. Người cũng chỉ mua được mấy viên chữa thương đan rác rưởi thôi. Ta mua không nổi ư? Đợi đã, người nói cái gì? Chữa thương đan rác rưởi. Lý Huyền Thông ngẩn ra, người bán cho ta mấy viên chữa thương đan trước đó đều là rác rưởi, sao? Hiệu quả tốt như vậy mà người lại nói với ta là rác rưởi. Cơ trường không nghiêm mặt nói. Mấy viên chữa thường đan kia tuy rằng tác dụng tốt nhưng cũng chỉ vậy thôi, mà đan dược bọn ta nghiên cứu chế tạo mới là tinh phẩm chân chính. Đan dược gì? Lý Huyền Thông cảm thấy hô hấp của mình cũng dồn dập, chữa thương đan tốt như vậy mà lá rắc rưởi, vậy thì tinh phẩm nghịch thiên phải có trình độ thế nào? Ngươi hỏi loại nào, là rèn luyện thể chất hay tăng cường tu vi, hay tăng cường huyết mạch hay tăng cường cảnh giới huyền kỹ? Lão chẳng không chớp mắt nói, "Tất cả đều không có tác dụng phụ." Ta hỏi loại nào á? tăng thể chất huyết mạch tu vi thì ta đều biết nhưng huyền kỹ thì làm thế nào tăng lên đan dược cảnh giới là loại để đột phá đến giai đoạn tiếp theo à lại còn không có tác dụng phụ Thần kỳ như vậy sau lý huyền thông nghiêm mặt một viên đan dược hoàn hảo không tác dụng phụ thì huyền giới nó có nhưng mà vô giá hơn nữa là do một luyện đan sư vô tình chế ra muốn luyện lại lần nữa thì phải trông vào vận may một viên lục đạo đan này cho ngươi nó thích hợp với bọn huyền đồ lôi trường không nói cho lý huyền thông Một viên đan dược rơi bắt chiếu chân nói Không phải là hứa trường không ta chém gió Chứ đan tông kia chỉ có tiếng mà không có miếng Ta tùy tiện lấy ra một viên đan dược Cũng tốt hơn nhiều đan dược của bọn họ <cười> Lý huyền thông vội lấy đan dược Cho đệ tử tông môn dùng Không có chút bất ngờ khí lực đệ tử huyền đồ rõ ràng tăng lên Hơn nữa không phát hiện mảy may dược tính Chắc chắn là một viên đan dược hoàn mỹ Loại đan dược này hai vị huynh đệ có bao nhiêu Lý huyền thông vội vàng hỏi Loại đan dược này có rất nhiều, nhưng chỉ có tác dụng với đệ tử cấp thấp mà thôi. Cương giả thì cần ăn một lượng lớn, hứa trưởng không thản nhiên nói. Nếu như ngươi thành tâm muốn mua, bọn ta sẽ bán cho ngươi một ít, khoảng 10 vạn viên, không có tác dụng phụ. 10 vạn viên? Lý Huyền Thông muốn bùng nổ tại chỗ. Đan dược như vậy mà các người có thể xuất ra 10 vạn viên hay không? Đùa hay thật đấy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây anh em nhé.